các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3320. Ngô Bình, Đại Thiên Khố. Đó là cái gì? Triệu Hàn Sơn, đó là các loại tài nguyên mà Đại Thiên Tôn thu thập được khi chinh chiến và cả tài nguyên của tiên giới, dần dần hình thành nên Thiên Khố. Với chi phiếu truyền kỳ, cậu có thể đổi lấy bất cứ thứ gì trong Thiên Khố. Ngô Bình, ờ thì ra là vậy. Xem ra Chi phiếu truyền kỳ chỉ có thể được sử dụng trong thiên khố. Ác Vô Tâm triệu Hàn Sơn, cứ nói trắng ra là đại thiên tôn bỏ vốn ra đào tạo nhân tài cho tiên đình. Sau đó ông ta thấp giọng nói, "Kệ cho nên, trong 2 năm đầu tiên, cậu nhất định phải đứng trên tất cả các đệ tử khác, như vậy mới có thể độc chiếm 50% tài nguyên." Ác Vô Tâm Ngô Bình đương nhiên hiểu rõ điều này. Giả dụ Chỉ cần có 3 đệ tử cao cấp thì tài nguyên anh lấy được sẽ giảm đi 2 phần 3 vì còn phải chia cho 2 đệ tử còn lại. Còn mấy năm sau, khi những người kia chuẩn bị kỹ càng rồi, cậu khó mà được hưởng đải ngộ như hiện giờ nữa. Ngô Bình hiểu rõ, sau này tiêu chuẩn đệ tử cao cấp độ khó sẽ giảm xuống, dần dần sẽ có đệ tử cấp 9, cấp 10. Đến lúc đó dù giỏi cỡ nào cũng chỉ là 1 đệ tử cấp 10. Về phần đệ tử truyền kỳ thì độ khó sẽ cao hơn. có khả năng ngồi vững được mấy năm. Đợi đến cuối, khi đệ tử cuối cùng lấy được tư cách đệ tử, Triệu Hàn Sơn liền dẫn Ngô Bình đi lấy tài nguyên. Hai người đi đến một căn nhà gác mái, cửa gác xếp đang mở, bên trong có mấy tu sĩ đang ngồi. Triệu Hàn Sơn cầm lấy huy hiệu học viên học phủ truyền kỳ của Ngô Bình, trên đó có chứng minh thân phận của anh. Các vị vất vả rồi, đây là học viên Ngô Bình. Cậu ấy đến nhận tài nguyên năm nay, Triệu Hàn Sơn nói. Mấy người kia đang tán gẫu thì dừng lại, bọn họ liếc nhìn Triệu Hàn Sơn, sau đó lại nhìn Ngô Bình. Một người trong đó nói, "Y Triệu trưởng lão, phủ chủ nói tài nguyên tháng sau mới phân phát." Triệu Hàn Sơn nhíu mày, "Ê rõ ràng có tài nguyên, vì sao không dựa theo quy định mà phát cho học viên?" Người ban nãy Thản Nghi nói, "Kỷ ông có thể hỏi phủ chủ, tôi cũng không thể giải thích cho ông được." Ngô Bình hiểu rằng anh có thể không lấy được 50 tỷ chi phiếu truyền kỳ trong thời gian ngắn. Và đến khi anh lấy được thì rất có thể.